Trương 1275 Dược Thánh Bán Thánh hai chữ vô cùng đơn giản nhưng không thể nghi ngờ lại giống như tiếng sấm sét vàng trời Bỗng nhiên hung hăng lộ mạnh bên tai hai người cửu Thiên Tôn Trong khoảng khắc này cơ hội như là đấu khí trong mọi người Bọn họ cũng đang ngừng vận chuyện Mộm chúng ngá hốc, vẻ mặt ngây ngốc dại dài nhìn lão nhân đang dùng một trưởng chặn lại cái băng cầu khổng lồ. Bán Thánh, có lẽ người khác cảm thấy vô cùng xa lạ với cấp bậc này, nhưng hai người cựu thiên tôn lại gần như rất quen thuộc vì cấp bậc này được tất cả các đấu tôn đỉnh phong gọi là tuyệt vọng chi uyên, vực tuyệt vọng. Hầu hết tất cả các cường giả đặt tới đấu tôn đỉnh phong đều dừng lại trước cảnh giới bán thánh này, nhưng bất luận bọn họ cố gắng tu luyện thế nào, Cuối cùng không dễ dàng để chân chính đặt vào cái cảnh dưới bán thánh. Chỉ có đặt chân vào cảnh dưới bán thánh, như vậy mới có tư cách bước vào các bậc đấu thánh. Thậm chí có thể nói, bán thánh là liền tảng trọng yếu nhất ở phía trước đấu thánh. Trở thành bán thánh như vậy liền, vĩnh viễn có tư cách trở thành đấu thánh chân chính. Từ khi đấu đế dần dần trở thành truyền kỳ trong ký ức suốt nhiều năm dài lịch sử, Thì một chữ thánh cực kỳ đơn giản Chính là đại biểu cho ngọn núi cao nhất của phiến thiên địa này Đấu tôn có thể được gọi là cường giả hàng đầu đại lục Nhưng từ trước tới nay đứng đầu không có nghĩa là tuột đỉnh Là cường giả thuộc tầng lớp cao nhất trong phiến thiên địa Mà, tượng, mà tương tự cái gọi là cảnh sới bán thánh Cũng chính là cảnh sới hai người cứu thiên tôn thả thiết mớ Nhưng mà trong lòng bọn chúng hiểu được vươn đến cảnh giới này khó khăn bực nào. Có lẽ đến cuối đời bọn họ chưa chắc đã chân chính đạt được. Bọn chúng không bao giờ nghĩ qua rực lão lại có thể đặt chân tới cấp độ này. Mặc dù ông đã không có thân thể, mới có thân thể mới nhưng có thể khôi phục được 10 phần thực lực, đó là vô vạn khó khăn. Vương Chi lại đột phá được cảnh giới đấu tôn định phong tấn cấp bán thánh. Nhưng mà muốn nghĩ ra cũng không nghĩ được. Sự cực độ tàn khốc đến vậy, bọn chúng ngay cả một ý nghĩ cũng không có thể ngờ được tình huống hiện tại xuất hiện trước mặt chân thật như thế. Bán Thánh Bên trong tình giới, tất cả ánh mắt đều hội tụ vào thân ảnh xả lùa sương gió trên bầu trời. So với cái băng cầu thật lớn, thân ảnh này coi thể như là không đáng kể. Nhưng mà giờ phút này, bóng người nhỏ bé kia lại tràn ngập quý ấp Ngay cả lăng lượng kinh khủng bên trong băng cầu cũng trở nên run lên cầm cầm Lão gia hỏa kiệt ngạo này, thế mà bước vào cái cấp độ kia Nhóm người phong tôn giả cũng phải trợn tròn mắt Há hốc một nhìn chầm chập thân ảnh kia Sau một hồi, mọi người trong mắt mới hiện lên vẻ mừng như điên Bán thánh dù chỉ có lửa từ... Nhưng mặc kệ thế nào cuối cùng cũng đại biểu cho quan hệ với chữ thánh cao nhất Đây chính là một cái lần chất biến nhảy vọt Tình vận các đã đại hưng thịnh rồi Mấy cường giả vốn đang cong mông chạy trốn Cũng là vì một màn này Ở giữa không chung mà rừng thân Một số cường giả biết nhìn Càng cảm giác cổ họng khô khốc Tình vận các xuất hiện một vị bán thánh tin tức như sấm giữa ở trời quang thế này, chỉ sợ sẽ là cuồng vọng tội quét toàn bộ Trung Châu. Sau này từ thanh danh tới thực lực, e rằng trong một thời gian ngắn sẽ tăng trưởng tới một mức độ khủng khiếp. Quân địa cố nhiên là đáng sợ, nhưng sau này Tình Vân Các cũng không phải nơi mà chúng muốn nói muốn diệt là duyệt. Một cương giả cảnh dưới bán thánh, dù là hồn điện cũng bắt đầu phải nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc. Hơn nữa Chuyện tối trọng yếu là bởi vì người này lại là Luyện sự sư đệ nhất đại lục Thì từ danh vọng cho tới sức ảnh hưởng Cũng không phải ai có thể sánh được Vậy vậy giờ cách này Ai nấy đi hiểu rằng tinh vẫn khác đã trở lên Hưng thịnh vô cùng Trên ngọn núi Bề mặt tiêu viêm cũng là vô kinh Vô cùng kinh hỉ Vì chuyện dược lão Đột phá đấu tôn đỉnh phong Bước chân bán thánh nạn đại sự ngoài dữ liệu quán. Dù lần này hắn luyện chế thân thể cho dược lão, nên khi chọn dược liệu đây là cực phẩm chi tuyệt. Thậm chí đến cuối, hắn còn cho thêm một cánh tay cường giả đấu thánh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới được, Rốt cuộc tất cả có thể làm cho dược lão đột phá. Vốn theo dữ liệu quán chỉ cần dược lão có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, đó là việc làm cho hắn vui nhất. Về phần đột phá đối tôn hay không, Thì hắn cũng không hề nghĩ qua Bởi vì sự khó khăn trong đột phá đấu tôn Hắn đồng dạng hiểu rõ dị thường Trên đại lục này Mặc dù cương giả đấu tôn Thập phần thưa thớt Nhưng mà xa xa cũng truyền Đạt tới cái độ vượng màu lần giác Đấu tánh trong truyền thuyết Dù với lịch duyệt của tiêu viêm Cũng chỉ một lần gặp được Một chút linh hồn tàn ấn Của một cái bộ xương hại cột mà thôi Đương nhiên Bây giờ Dược Lão cũng có thể được tính là cường giả chuẩn đấu thánh. Ban thánh, dù cách lựa bước nhưng mà kệ thế nào đều thuộc tỉnh thánh. Dược Lão phiêu phù, xa xa cuối chân trời, dùng ánh mắt bình thạng liếc nhìn hai cửu tiên tôn và bát tiên tôn bàn tay năng. Tiếp xúc với băng cầu chậm rãi nắm chặt lại Răng rắc. Sau khi Dược Lão nắm chặt bàn tay, bề mặt của văn cầu ẩn chứa lăng lượng khủng bố kia, Tự nhiên trở lên vặn vẹo Xem hình dáng như vậy Dường nhiên là muốn phản phất tạo lên vụ lộ vô cùng to lớn Vỡ Bề mặt băng cầu vặn vẹo Càng lúc càng mãnh liệt Lúc lâu sau Cuối cùng cũng là kêu răng rắc Rồi lộ tung Giữa cái thanh âm nhạt nhạt của dược lão Băng cầu lỗ tung hình thành một cái cơn bão năng lượng Nhất thời như là cuồng phòng quét tới Xong khi nó khách tán Được cái một phạm vi nhất định nháy mắt đã đột nhiên dừng lại. Sau đó lại lặng yên không có tiếng động, dần dần mai một. Ực ực. Nhìn vụn băng phiến tán giữa bầu trời, vô số người luốt khan một cái mạnh. Cổng kích khủng bố đồ để hủy diệt dãy núi, hóa giải nhẹ nhàng như vậy, thậm chí ngay cả ống tay áo rực rỡ cũng chưa từng vắt lên. Đây là thực lực của cường giả bán thánh sao? Hầu hết cường giả nơi này đều liếc nhìn nhau. Tất cả đều cảm thấy rõ ràng trước mắt đối phương, cũng mang theo một cái sự dũng động cực kỳ sâu sắc. Lực lượng bậc này đã vượt xa cấp độ đấu tôn, công hộ lực lượng đỉnh phong à. Hừ, tại thời điểm băng cầu bị hủy, hai người cựu thiên tôn nhận lấy phản phệ. thân hình chúng run lên, cổ hỏng truyền ra một tiếng rên khẽ, đồng thời khóe miệng tràn ra vệt máu, thậm chí cả hơi thở cũng trở lên rối loạn. Hiện nhiên Dược Lão bóp lát bằng cầu Trực tiếp tạo thành thương tổn không nhỏ đến vạn thể của chúng bát Thiên Tôn lau đi vết máu ở khóe miệng Ánh mắt gắt cao nhìn Dược Lão đang đứng đó chằm chằm Bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không cam lòng Năm đó, y đã bại dưới tay Dược Lão Không ngờ hiện tại lại gặp lại sau chàng đấu này Cự nhiên vẫn bại dưới tay đối phương và còn chân chính là thảm bại Bán thánh, cầu thiên tôn nghiến đến vỡ sàng, giữ ghen tị trong mắt, cơ hồ nhảy ra, thẳng cấp điên cuồng. Nhưng mà dù sao, lão cũng không phải nhân vật tầm thường. Một lát sau khi mạnh mẽ áp chế cảm xúc trong lòng, sóc mặt đổi thành màu xám trắng, sau khi dược lão tới cảnh giữa này, lão liền hiểu rõ được hành động hôm nay coi như là thất bại triệt đệ. Nếu dược lão còn ở đâu tôn đỉnh phong như trước, Tuy cửu thiên tôn biết khó giải quyết nhưng không hề thấy vô lực, thậm chí tuyệt vọng như bây giờ. Không ai có thể nghĩ ra, giật lão không chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong còn đột phá được. Cái vách chắn tuyệt đại đa số cương giả đấu tôn đỉnh coi là tuyệt vọng chi uyên, cuối cùng cũng đặt chân vào cảnh giới đấu thánh. Đây là một cái cấp bậc hoàn toàn bất đồng với đấu tôn, tuy rằng chỉ là bán thánh, nhưng giờ phút này, Đã có hai cường giả đấu tôn liên thủ Xe nghi không thể đánh bại dựng lão Đây là tranh lệch cự Lê lớn nhất giữa cảnh sới Rất khó có thể đền bù lão bát đi Cầu thiên tôn hít sâu một hơi quyết định thật nhanh Sau đó quay qua quát với bát thiên tôn Nghe được tiếng quát của cửu thiên tôn Bát thiên tôn nhất tởi xếp chặt tay vẻ mặt không cam lỏng Hiện tại hắn đã tiến vào bán thánh Dù ta và người hai người liên thủ Cũng không phải đối thủ quán Nếu người muốn lưu lại tìm chết ta cũng không ở lại Thế thế sắc mặt cựu thiên tôn trầm xuống lội giận nói Đi thôi, chẳng qua cũng may là bác thiên tôn cũng không phải là người hành động theo cảm tính Lão cũng hiểu được, đã không còn cơ hội có thể xoay chuyển hành động ngày hôm nay Lập tức gật đầu, bàn tay vùng lên lập tức không gian bên cạnh Bị xé rách thành một cái khe hở Mà thân hình của hai người chợt lẽ lên, lào vào trong đó Nếu đã đến đây, cuối cùng cũng phải lưu lại thứ gì đó Thế thế, Dược Lão ở chân trời xa xa bỗng cười nhạt, xoay thế ra, sau đó bóp Chặt cái khe lứt không gian, phanh, cùng lúc bàn tay Dược Lão xít lại Khe lứt không gian nhất thời sụp đổ Một cái luồng kỉnh phòng đáng sợ không gì sánh nổi xuyên qua không gian Rồi lướt vào bên trong khe nứt Sau đó từ bên trong vọng ra hai cái âm thanh gầm gừ trầm thấp lại giống như bị bịt miệng. Phốc Một cái tiếng vàng chầm muộn vang lên, hai lượng máu tươi đỏ sẫm. Cũng là từ bên trong khay lứt không gian phụt ra, sau đó bằng tốc độ cực kỳ súng mãnh lướt nhảy tới sự lão như chớp giật. Nhưng vừa tiến vào khoảng cách trăm trượng quanh thân, ông liền tự động hóa thành một cái bãi huyết phụ phiêu tán mất. Sự tôn giả người chờ đó hồn điện ta tuyệt không từ bột đỏ bỏ ý đồ Máu tươi tán đi rồi khai nứt không gian kia cuối cùng từ từ tiêu thất Nhưng mà sau đó cái tiếng gầm đầy vấn nộ của cổ thiên tôn Như là xuyên thấu không gian quanh quận khắp viền thiên địa này Bên trong tiếng giết khào ẩn chứa sự đau đớn hiện nhiên một trường lúc trước của Dược Lãm là bọn chúng bị thương không nhẹ. Đối với tiếng giống này, Dược lão dường như bằng quang không kể tới. Tiến vào bán thánh, coi như ông đã miễn cưỡng đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong trên đại lục. Hiện tại ông không còn là Dược Tôn giả năm đó. Có lẽ bây giờ phải lên đội xanh, đội thay xưng hiệu ví như Dược Thánh, Dược trần. trường 1276 cấu nhân tái kiến nhìn nơi hai người cửu Thi Tônn biến mất lúc lâu sau dược lão mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn thoáng quài như cường giả bên kia ông cũng không để ý nhiều liênxoay người trong chớp mắt dừng lại bên cạnh tiêu viêm sau khi quan sát đóng ốn độ trong tình giới thì ông không khỏi phải ngăn mặt cau mày Tuy nói đã ngăn chặn hành động diệt môn lần này có hôn điện nhưng mà thương vong của đệ tử tình vẫn khác không nhỏ Nếu không phải, mới hiện giờ vừa tiến vào bán thánh, căn cơ e không xong rồi. Nếu lưu, lưu lại hay bị thiên tôn này, chuôn cùng. Dược lão than nhẹ, trong giọng nói, ẩn chứa sát ý mơ hồ bắt đầu khởi động. Lão sư không cần chú ý. Hôm nay, nếu không có người xuất thủ, thì tại tình vận các đã gặp đại lạc rồi. Tiêu Yêm cười nói. Ai, thiệt thòi cho ngươi Nếu không có ngươi đừng nói là đạt tới bán thánh Cho dù muốn khôi phục thực lực định phòng cũng cực kỳ khó khăn Dược lão tươi cười Bèn trong lụ cười ẩn chứa vui mừng Lão giặc kia chúc mừng ngươi Lúc dược lão tiêu viêm đang nói chuyện Phong tôn giả dẫn theo một số người Nhanh chóng lướt tới Từ xa đã chép tay cười với dược lão rồi nói Dược lão lắc đầu nhẹ giọng Trước tiền phân phó thủ hạ Thu thập tàn quốc một chút Nói vậy sau này hồn điện có lẽ cũng không dễ dàng tiếp tục xâm phạm nữa Phong tôn giả gật đầu Có một cường giả bán thánh tọa chấn Như vậy hồn điện cũng hiểu Có phái đi những cường giả bình thường tới cũng là vô dụng Mà cường giả bán thánh dù là hồn điện đi chăng nữa Cũng không có khả năng muốn cứ tỉ tiện là phái đi Những cơ sở ngầm gián điệp hôm nay tới không ít Có lẽ tin tức người đạt tới bán thánh Không lâu nữa sẽ chuyển gặp Trung trầu Đó là cơ hội không tệ, có người tọa chấn thêm nữa danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục, mấy cái lão quái quật, cố chấp kia Cố giao với ngươi, có lẽ cũng không cự tuyệt lời mời chúng ta nữa. Phòng tuôn giả bắt đầu trầm ngâm nói. Dược lão khai gật đầu nên tàng của tinh vẫn cắt quá mỏng, xem như thời gian thành lập có sớm. Đi lửa, tuy nói, giờ ông đã tấn cấp đến bán thánh. Nhưng trong các vẫn chỉ là một mình trần chính đạm đơ mọi chuyện cường giả lại không nhiều Muốn phát triển thành một cái thế lực lớn Không thể thiếu những cái nhân vật như vậy Chẳng qua may mà dược đảo hiện tại Không những là cường giả phán thánh Còn có danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục Đây chính là một chiêu bài hoàng kim vô cùng trói mắt Chỉ cần ông phóng ra phong thanh Tất nhiên không ít cường giả chân chính từ độ gia nhập Mà tới lúc đó tình vẫn các mới có thể chân chính gọi là cường đại Hồn điện tối lưu, những ngày kế tiếp để tự tinh vận các trải qua Cái cuộc đại chiến này cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều Và tại thời điểm yên lặng này Cả trung trâu bởi vì tinh quấn các xuất hiện một cường giả bán thánh mà chấn động dữ dội Ai lấy điều hiểu được Một cường giả bán thánh tượng trưng cho điều gì Đây cũng là cường giả khác ở ngoại vi đàn tháp chưa xuất hiện qua Chỉ bằng điểm này lên đủ để thành thế tình vẫn các đại chấn, đặc biệt mọi người còn biết vị cường giả bán tách này đồng thời còn là một lĩa dược sư dư đệ nhất đại lục, các loại phòng quang này càng làm cho phóng thêm vô hạn. Sau khi trải qua 2-3 ngày yên tĩnh, tình vẫn các trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả các thế lực khắp nơi, cho đến những cường giả thế hệ trước đều là tấp lập, đang môn bái phỏng, trăng diện bực này nếu so với tình cảnh, có thể rằng lưới bắt chim, Không ai lý tới Trước đây còn thực là hai cái tình cảnh bất đồng Đến một trời một vực Trong sự náo nhiệt đến mức này Một số cường giả có tính bạn Cố chi với dựng lão cốt rốt cuộc Cũng đã tiếp nhận lời mời Trở thành cảnh khách trưởng lão tình vận các Giang hiệu này tùy có chút không thực tế Nhưng Đích thực đã lùi kéo bọn họ Đến chiếc tuyển tình vận các lúc này Lúc cao thấp của tình vận các Lâm bảo bận rộn và náo nhiệt thì tiêu viêm vẫn không hề tham gia Hắn xưa nay vốn không thích những chuyện xã giao kiểu này Bởi vậy từ sau khi hồn điện rút lui Hắn nên lựa chọn tiến bảo thạch tháp ở hậu sơn tu luyện Tuy nói rằng số tuổi của tiêu viêm mà có thực lực như vậy Thì phóng mắt ở trong đám đế Đệ tử đồng lứa tuổi Hắn đã thiên tài trong những thiên tài kết xuất Nhưng điều này vốn không làm choán thỏa mãn Sau khi tiếp xúc càng nhiều với hồn điện Hắn càng cả cảm giác sâu sắc được sự khủng bố của thế lực này Chỉ dựa vào thực lực đấu tôn nhị tinh Còn xa mới có tư cách chống lại nó Mặc dù tượng đảo đang cố gắng hết sức phát triển tinh vận các lớn mạnh Để làm hậu thuẫn kiên cố cho tiêu viêm Nhưng hắn hiểu được một số việc phải tự dựa vào chính mình Bởi vậy việc tu luyện đã vạn vạn không thể nào Dễ dàng buông lơi Bù tại đỉnh thạch tháp Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên thạch đài Đôi mắt vốn nhắm chặt cũng từ từ mở ra Một lần nữa cảm nhận được đấu ký Mênh mông tràn ngập thân thể Hắn không thể nén được khóe miệng Đã lỡ một cái lụ cười hài lòng Đã tỉnh chưa Khi lụ cười vừa xuất hiện Một thanh âm hiền hòa trượt vang lên Tiêu viêm xoay người đã nhìn thấy Dược lão đang chắp tay Đứng cạnh cửa sổ bên cạnh thạch tháp lụ cười tự ái Lão sư Sao người tới đây thấy vậy tiêu viêm vội vàng Đứng dậy hành lễ Mấy chuyện đó phòng lão đầu Rất am hiểu Ta và ngươi đồng dẫn nhau Cũng không thích những cái sự vụ này Nhưng mà chẳng qua lần này Không thích cũng không được Anh phải làm thế lực chúng ta đủ mạnh Giật lão cười nói Tiểu viêm cũng cười theo Nhưng chợt nhớ tới chuyện gì Ngón tay chợt vốt ve hát sắc giới chỉ Sau đó lấy nó xuống cung kính Rồi nói với giật lão Nếu hiện giờ người đã trọng sinh tốt đẹp như vậy, tiểu đồ nghĩ vật này phải hoàn về cố chủ. Nhìn chiếc nhẫn đen nhánh đang lơ lượng trước mặt, trong mắt rực lão thoáng hiện nên vẻ hoài niệm, bèn vươn tay vướt bè nó một hồi. Rồi nói, sở học suốt đời của lão phu nằm đó cũng được lưu cả trong này. Nói như vậy, người hoàn toàn nắm vững cả 10 phân rồi trước. Theo một phương diện khác mà nói, người đã có đủ từ cách xuất sư mấy thứ này. Người có giữ lại cũng không còn tác dụng gì lớn nữa. Dược lão đeo hác sắc giới trị vào trong tay, rồi chợt cười chuyện qua lời. Chẳng qua. Còn một vật khác đối với người rất quan trọng. Lời vớ dứt ngón tay dược lão chợt xoài nhẹ giới trị hác sắc. Một ngọn lửa trắng sẫm phun ra từ bên trong, sau đó lượn lở trước mặt ông. Rõ ràng là cút linh lãnh hoạ. Lão sư tiêu yêm thế thế liền ngẩn ra. Người tu luyện phận quyết Nếu luận về tác dụng thì dị hỏa đối với ngươi trọng yếu hơn nhiều Hiện giờ ta đã là bán thánh Nên cốt linh lãnh hỏa đối ta không còn tác dụng lớn Dược lão nhìn tiêu viêm trong lòng ánh mắt nhu hỏa nói Lão xui cũng đừng gạt con Hiện giờ con không phải là thiếu liên vô tri năm đó Cốt linh lãnh hỏa này con không thể nhận được Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Đối luyện dược sư dị hỏa chính là lợi ký tuyệt đối Mặc dù dược lão là bán thánh Nhưng trong tay có cốt linh lãnh hỏa Cũng như là hổ mọc thêm cánh Cái gọi là không còn tác dụng quá lớn Chỉ là chuyện bị đặt Nghe vậy dược lão không khỏi cười Lắc đầu bất đắc dĩ Thậm chí quả nhiên tiểu tử này Cũng không còn ngây ngôi như năm xưa chẳng quá chuyện này cũng không Có làm cho ông từ bỏ đi ý niệm đã quyết Lập tức không để ý đến tiêu viêm Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cốt linh lãnh hỏa Nói nhất thời run dậy Sau một lúc mới dừng lại Mà sắc mặt sực lão lúc này trở nên tái nhập Tiểu từ kia, linh hồn ấn ký trong cốt linh lãnh hòa đã bị ta xóa bỏ Bất quá, nó đã bị ta luyện hóa nhiều lầm Dù giờ có tiêu trừ linh hồn ấn ký Nhưng vẫn có một sự bài xích nhất định với ngươi Vì thế trong thời gian ngắn, ngươi không thể sử dụng phần quyết cắn nuốt nó Nếu không sẽ chịu phản vệ không nhỏ Sực lão nhẹ nhàng vuốt ngón ngọn lửa như là từ biệt Sau đó cong ngón tay búng ra Lập tức liền lơ lửa trước mặt tiêu viêm Trước tiên người phải gieo dấu ấn linh hồn vào trong nó Thu vào thể lội ồn dưỡng cho tốt Chờ đến khi nó không còn kháng tính với người Thì có thể dùng hợp plot rồi Nhìn ngọn lửa màu trắng sáng Xinh đẹp trước mặt Khói miệng tiêu viêm hiện tại đã dần dần đỏ ửng Cốt linh lãnh hỏa chính là người bạn lâu nhất Của dược lão Mà hiện giờ cũng chính vì ông xóa đi ấn ký Linh hồn Lấy thực lực hiện giờ của ngươi, dù có cắn nuốt thì cũng không dẫn đến hiện tượng công lượt nhảy vọt. Với tư hạng của cốt linh lãnh hỏa, đối với người đã không còn tác dụng to lớn nào nữa. Dược lão thoáng hiện nên phải tiếc hận chợt thức giục hắn. Được rồi, nhanh gieo linh hồn ấn vào đi. Tiêu viêm cười khổ sự tình tới bực này. Hắn cũng không có cách nào từ chối, lập tức nhắm mắt lại. Ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc với ngọn lửa trắng Một cái ấn ký linh hồn Theo bàn tay hắn chậm rãi xâm nhập bên trong Sau khi linh hồn ấn ký xâm nhập Mới đầu cốt linh đánh hỏa còn kháng cự Nhưng dù sao hiện giờ nó là vật vô trụ Vì thế sau một hồi kháng cự Nó dần dần hòa thuận Rồi Ngừng hạn Sau đó Ấn ký linh hồn của tiêu viêm cũng gieo vào thành công Sau khi gai đạt, xong ấn ký linh hồn. Cốt linh lãnh hỏa trơn xuống lên, nhanh chóng hóa thành một luồng lửa sáng chui vào mi tâm tư Viêm. nơi đó chợt hiện lên một ngọn lửa bé nhỏ màu trắng sẫm. Khi ngọn lãnh hỏa nhập thể, Tê Viêm nhất thời cảm nhận được mi tâm truyền đến một cái cảm giác ấm áp, chẳng qua khiến động tâm cảm ứng. Thì thấy Cốt linh lãnh hỏa đang xoay tròn ở mi tâm Nhưng lại không có hội tụ với tam thiên liên tâm họa trong kinh mạch Hiển nhiên đây là nó đang tắc hoài tắc quái có ý kháng cự Đối với chuyện này tiêu hiểm không quan tâm Tính kháng cự này dù sớm hay muộn cũng nằm mất đi Chẳng qua là vấn đề thời gian Đến lúc đó Lúc này sực lão mới hỏi Người đã thu đủ Cổ đồ dẫn tới tịnh liên họa hay chưa Nhắc tới việc này Lòng tiêu viêm tràn đầy bực sọc liền lắc đầu Nói Sau khi có được mảnh ở hắc giấc vực Đã liền không có lựa điểm thu hoạch Tịnh liên họa quá mức thần bí Dù ta cũng chưa từng thấy qua Loại di hỏa cấp bậc này Nếu như thu thập được thì tác dụng Hướng xa cốt linh lãnh hỏa có thể so sánh Trong thời gian này ta sẽ giúp người thu thập tin tức về nó Sợt lão chậm ngầm nói Tiêu viêm cũng là chỉ khẽ gật đầu À đúng rồi, có người quen tới tinh vẫn các tìm người đó, người muốn gặp hay không Như sự nhớ ra chuyện gì sắc mặt sợt lão cổ quái rồi hỏi Ai ạ, thấy bộ dáng của ông, tiêu viêm cũng sửng sốt, nạp nan yên nhiên Nghe thấy cái tên này, tiêu viêm cũng khẽ cao mày Lấy tính tình của làng ta, có lẽ không có việc gì, không bao giờ tìm tới mình Trừ khi có chuyện gì hay sao? Chương 1277: Gặp gỡ. Trong phòng khách có một cái bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên ghế, bộ dáng có chút cầu thúc. Lữ tử này mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, những đường cong quyện truyện được bộ quần áo này bao bọc, toát lên vẻ quyến rũ động lòng người. Nhưng mà dung nhan xinh đẹp lại có phần tiểu trụy hơn so với trước kia, khi lưng chẽ trả lên, mỹ mâu của nàng không ngừng nhìn qua nhìn lại khắp phòng khách. Cách Ngay lúc làng mới đứng ngồi không yên, cánh cửa lớn của phòng khách chậm rãi mở ra, một thân ảnh trẻ tuổi quen thuộc xảy bước chân vào. Nạp đa nhiên nhiên nhìn người thanh niên đang đẩy cửa vào, đôi mắt đẹp đẽ hiện nên vẻ phức tạp. Tất nhiên, làng đã nghe qua những chuyện mà tiêu viêm đã làm ở Trung Châu trong những năm gần đây. Không ai có thể ngờ rằng sau khi nàng và người này chia tay... Tại Huất Đàm Tiên Sơn, hắn có thể nhanh chóng quật khởi, có tư cách ngồi hàng ngang với Phó số cường giả Trung Châu như thế. Tuy trong lòng có chút khổ sở nhưng yên nhiên vẫn là nhanh chóng áp chế nó xuống. Hiện giờ nàng không phải cô gái ngây thơ như năm xưa, nàng hiểu rõ chênh lệch giữa nàng và Tiêu Nghiêm lúc này lớn như thế nào. Sự kiêu ngạo trong quá khứ của nàng hầu đã không có chút tác dụng với nam nhân trước mặt. Người khỏe trước, sau khi ta rời Huất Đàm Tiên Sơn thì người đã đi. Tiêu viêm đi vào phòng khách, thấy khuôn mặt tiểu tụy của yên nhiên hắn thầm cảm thán trong lòng, nhẹ giọng nói. Ừ, khi đó ta có chút việc nên không thể dừng lại. Yên nhiên gật đầu là cũng không hiểu tại sao khi nói chuyện với tiêu viêm bây giờ trong lòng làng lại quá khẩn trương. Quyên nhân của cái cảm giác này có lẽ là do thân phận và thực lực của hai bên trình lệch quá lớn với nhau. Tình vẫn các xuất hiện cương giả bán thánh lần ồn cả Trung Châu, tuy cương giả như vậy có vẻ rất xa xôi đối yên nhiên, nhưng lãng có thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Hơn nữa, cho dù không nói đến việc cương giả bán thánh, thì lão sư của Tiêu Hiêm chỉ xiên thực lực của hắn, lúc lại tôi cũng đã làm cho hắn phải ngước nhìn, biết được người này không còn là chàng trai trẻ tuổi năm xưa phải dựa vào hết đàm sơn để may mắn đột phá đấu tông. Lần này ngươi tới tình vẫn các tìm ta hẳn có việc. Nhìn thấy vẻ gượng gạo của Yên nhiên lòng Tiêu viêm có chút cảm giác khác lạ cô gái trước mặt vốn là lữ nhân cả đời quán Nhưng kết quả cuối cùng thiếu chút nữa Trở thành người xa lạ Nghe thấy lời này Bàn tay của Yên nhìn Khẽ nắm chặt lại Làng do dự một chút Sau đó mới nói Ta là ta muốn cầu người xa đây giúp lão sư Quả nhiên Nghe thấy câu này thì tiêu viêm hơi giật mình một cái ánh mắt chậm xuống nhẹ giọng nói Lõi rõ ràng một chút Đối với lứa tử, đã từng có thân phận cao quý nhất của đế quốc Sa mát đồng thời cũng là người ta. Là người từng có mối quan hệ mập mở với hắn, nàng vẫn luôn chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng tiêu viêm. Làm đó hắn đối được với Luân Nam Tông mà nàng lại là Tông chủ Vân Nam Tông. Lối khổ khi đứng ở hai bên như vậy, chỉ có nàng là người hiểu rõ nhất. Sau khi tiêu viêm trở về, chính hắn lại tự tài hủy diệt tốc môn rùi dương lạc trưởng thành cuốn nàng phải luôn ám hận Tê Viêm. Nhưng cuối cùng là lựa chọn rời xa, rời khỏi Đế Quốc viết bào, ký ức đau khổ trải qua nhiều năm buồn bã cùng với trải nghiệm. Tê Viêm bây giờ đã trưởng thành hơn, cái nhiệt huyết năm đi rất nhiều, lúc này hắn, hắn mới hiểu được những cái thống khổ mà nàng đã phải chịu đựng qua. Trong lòng cảm thấy có lỗi với nàng. Nhưng những năm này nàng đã xuất hiện. Cũng không Mặc dù thiếu viên biết được nàng ở Trung Châu Thậm chí chắc chắn còn có nghe được tin tức về hắn Nhưng nàng vẫn không tìm hắn Dường như lưỡi tử bên ngoài Bề ngoài kiên cường Nhưng trong lòng lại rất dễ rung động Chỉ có thể dùng cái cách này để trốn tránh với những thống khổ Nàng nấp sâu trong nội tâm Ta tự mình đi tới đây Vốn láo sư không cho phép ta tới tìm người Nạp năn nhiên yên cười khổ nói Vì một cái gật đầu, hắn cũng đoán được việc này Với tính tình vân vận Cho dù làng gặp phải chuyện Không giải quyết được, sợ rằng không bao giờ tìm hắn Lưỡi nhân này thật là quật cường Quật cường đến mức làm người ta phải đau lòng Lần trước ta nói với ngươi Sau khi ta và lão sư cùng đi chung châu Hai người đã gia nhập hoa tông Đạp năn yên nhiên Chậm rãi nói, tông bồ này khá kỳ dị Chỉ khi khiêu thù nữ nhân Hơn nữa, cũng không bị Các thế lực mạnh khác xâm lược Có thể nói là một tông môn ẩn sĩ Điều Viêm cũng đồng ý với điều này, là một trong hai tông phái lớn, hoa tông thật là trầm lặng hơn thiên minh tông rất nhiều. Gia nhập tông môn này cũng là vì lão sư thích công khí ở đó, cho nên kiếm một cái danh canh cách trưởng lão, mà ta cũng luôn đi theo lão sư. Thật ra, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, ta cũng lão sư cũng không gây lên sự sóng to do lớn gì ở hoa tông, dù sao thực lực chúng ta cũng chỉ xem như là trung đẳng ở hoa tông mà thôi. Nói tới đây gương mặt yên nhiên có chút thay đổi cười khổ một hồi rồi nói Nguyên nhân có việc rắc rối như vậy Bởi vì có một chuyện xảy ra vào năm thứ hai Ta và lão sư gia nhập Hoa Tông Khi đó ta và lão sư tìm một ngọn núi ở Hoa Tông để làm nơi cư ngụ Thường ngày không có ai tới bái phòng Vốn cả ngọn núi chỉ có hai tay cho chúng ta Nhưng không ngờ trong một lần đi dạo Lão sư phát hiện được một sơn động Trong sơn động đó có một lão bà bà hai chân tê liệt Ngay tới chỗ này Trong mắt tiêu viêm khẽ hiện lên có chút dao động Tính tình lão bà bà này rất kỳ lạ Sau khi phát hiện được lão sư Lão bà bà trực tiếp ra tay đánh lão sư Lát bay ra bên ngoài Lão sư vì thế mà bị thương Nhưng lão sư cũng không những phiền lòng Mà còn lại Từng ngày được cơm cho lão bà bà đó Thấm thoát một năm rồi hai năm Lão bà bà kia rốt cuộc cũng chịu Rời khỏi Xuân Nộng Đến ở chung với hai thầy trò ta được một năm Nghe như vậy thì viêm cười khổ lắc đầu Có thể đưa cơm liên tục cho một người Sa nạn tới hai năm Đúng nè Chỉ có những người tầm địa thiện lương Đến nỗi làm người khác Phải nhảm chán như vân vận mới làm được Sau một năm Tính tình lão bà kia đã tốt hơn nhiều Lúc này chúng ta mới biết được Lão bà bà kia tên là Hoa bà bà Ngoài ra không biết được gì nữa Mà chúng ta không phát hiện Bà bà là cường giả cảnh giới sỉ Nạp nan yên nhiên thở dài nói Nhưng dường như là tính mạng bà bà Không kéo dài được lâu Sau khi sống chung với chúng ta được một năm Đại lạn của bà ta đã buông xuống Đến lúc này bà ta sử dụng một cái thủ pháp rất kỳ dị Đem toàn bộ đố khí cả đời phong ấn vào cơ thể lão sư Hơn nữa còn đưa lão sư một khối ngọc bài Nói lão sư phải làm tông chủ hoa tông Nói tới chỗ này yên nhiên ngợn đầu nhìn toán qua tiêu yêm Đang gãy nhắc miệng nói Cảm thấy kỳ lạ sao Lúc ấy chúng ta cảm thấy không thể tin nổi chuyện này Khi cứu Hoa Bà Bà Lão sư tự mình kiểm nghiệm qua Rõ ràng cơ thể bà bà không có chút đấu khí nào Nhưng mà Ngày cuối cùng Hoa Bà Bà lại cho thấy rằng Bà ta là một cường giả siêu cấp Đạt tới cảnh giới đấu tôn đỉnh Miệng tiêu biêm giật giật Tuy tiện tìm một cái địa phương ẩn cư Cũng có thể gặp chuyện như vậy Phúc duyên này là cái gì cơ chứ Đây mới thực sự là phúc duyên thực sự Sau phút xuyên này, người khổ tu như hắn, nên tìm tặng đá nào đó đập đầu chết đi cho xong. Đối với việc này, lão sư vẫn rất bất đắc dĩ, nhưng người tuyệt đối không có chút hứng thú đối với việc là nguồn hoa tông tông chủ. Cho nên sau khi an táng hoa bà bà xong, lão sư tiếp tục ẩn cư ở chỗ đó, không ngờ rằng cách đây lựa lắm. Người nàng là quyền tông chủ của hoa tông đột nhiên xuất hiện buộc lão sư giao cho ngọc bài tông chủ. Lão sư không muốn gây phiền phức suy nghĩ một chút Rồi đưa Ngọc Bài cho làng Nhưng sau khi nhận được Ngọc Bài không lâu Lữ nhân đó lại tìm tới cửa Nói rằng muốn lấy lại toàn bộ đấu khí hoa bà bà Phong ấn trong cơ thể lão sư Nói tới đây gương mặt yên nhiên trở nên giận dữ Hiện nhiên làng rất tức giận Với lữ nhân được vòi đòi tên kia thực lực tông chủ hoa tông kia thế nào Tiêu viêm nói Tuy nàng có là quyền tông chủ Nhưng mà tù vị chỉ đến đấu tôn tứ tinh mà thôi Tuy nhiên Người khó giải quyết không phải là làng mà là nam nhân của làng, yêu hòa tà quân. Tù vị người này là đấu tôn lục tinh. Lạp là nhiên nhìn bất hợp dễ nói, đấu tôn lục tinh sau. Ngón tay tiêu hiểm nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không hổ là một trong nhị tông với thực lực đấu tôn nhị tinh kia, có thể nói là không tệ ở khắp trung châu này. Vân vận chiếm được truyền thừa tứ hoa bà bà vẫn không phải đối thủ của hai người kia, tiêu viêm có chút khó hiểu nói. Đầu khí hoa bà bà để lại vô cùng khổng lồ Làm sao lão sư có thể luyện hóa trong thời gian ngắn được Yên nhiên cười khổng một tiếng nói Phòng ấn của hoa bà bà hiện tại ở trong cơ thể lão sư Nếu như lấy nó ra mà nói chắc chắn sẽ làm suy dạo tánh mạng của lão sư nếu nhiên ác độc kia rõ ràng muốn lấy mạng của lão sư mà May mắn là dường như hoa bà bà khi còn sống Đã từng an bài một chút Vì vậy không ít trưởng lão đứng về phía lão sư Vì vậy lư nhân kia mới không dám mạnh mẽ cướp đoạt nhưng lại đánh cuộc một trận muốn tỉ thí với lão sư. Nếu là tỉ thí thông thường, chắc chắn sẽ rất công bình. Nhưng Hoa Tông lại có một cái quy định kỳ quái, đó là hai người nam nữ đều có thể đồng thời tấn công kẻ địch. Nói cách khác, lưỡi nhìn kia có thể cùng với yêu hoa tà quân, đồng loạt sát tay, đạp đang yên nhìn cười, cười khổ, nói. Đồng thời xuất thủ, hãy thấy lời này thì tiêu viêm khẽ nhú mày Một là tứ tinh đấu tôn, Liên tụ với một cái người khác là đấu tôn lục tinh Cái này đúng là quá ức hiếp người đi Nhưng Lão Sư lại đồng ý với cách tỉ thí này Người đúng là tự chuốc lấy phiền phức cho mình Là không biết suy nghĩ sao Tiêu biểm không nhịn được mà giận Quát hét lên Làm như vậy khác gì chịu chết Lạp an yên nhiên than nhẹ một tiếng Đôi mắt đẹp mang theo sự hy vọng nhìn về Người thanh niên dường như đang tức giận kia Cho nên ta chỉ còn cách lén tìm tới ngươi Nếu như người không ra thay, có lẽ lần này lão sư sẽ là lành ít dữ nhiều người, người có thể giúp lão sư được không? Nghe thấy âm thanh cầu khẩn, có chút yếu ớt của yên nhiên, tiêu viêm chậm rãi hít vào một hơi trầm giọng nói, còn bao lâu nữa là tới cuộc tỉ thí đó? Nửa tháng